con yêu bố, bố ơi. Bạn thân mến, hãy đứng thẳng và kiêu hãnh, cắm sâu rễ vào lòng đất, phản chiếu ánh sáng vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Hãy nghĩ về tương lai. Vương mình ra trên một phiến lá. Hãy nhớ nơi trú ngụ của bạn giữa muôn loài. Mỗi mảnh đất đều có sự phong phú riêng. Sinh lực và sự ra đời của mùa xuân, sự trưởng thành và mãn nguyện của mùa hè. Sự thông thái để ra đi như lá mùa thu, nghĩ ngơi và lặng lẽ tái sinh của mùa đông, cảm nhận gió và mặt trời, cùng sự hiện diện hân hoang của chúng, hãy ngước nhìn vầng trăng chiếu xuống bạn và sự huyền bí của những vì sao đêm. Hãy nuôi dưỡng mình bằng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc giản dị, trái đất, không khí trong lành, ánh sáng. Hãy bằng lòng với vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Hãy uống thật nhiều nước. Hãy để những phiến lá đu đưa và nhảy múa trong làn gió nhẹ. Hãy linh động. Nhớ về cội rễ của bạn và thưởng thức quang cảnh trong tầm mắt. Tôi đi bộ về nhà tràn lòng đầy hy vọng, sự hồi sinh và tình yêu thương. Tuổi tử online, nhiều năm qua, tôi đi bộ ngang qua cây dương già đó nhiều lần khi những cành lá dang vươn tới bầu trời. Tôi luôn luôn ngừng lại, hít thở không khí trong lành của nó và nói những lời cảm ơn. Vì cây dương đó đã chỉ dẫn cho tôi hiểu rằng chính sự sinh trưởng và sự thay đổi khiến chúng ta mạnh mẽ, chính lòng biết ơn làm cho chúng ta cao lên. Gần một thập kỷ sau, khi cô con gái đến tuổi vị thành niên của tôi và tôi đi bộ cùng với nhau, ánh trăng phản chiếu trên những phiến lá của cây dương già to lớn. Lorelle thốt lên, giọng đầy hào hứng và nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cái cây kia đi bố. Nó kỳ diệu quá đúng không bố? Nước mắt tôi trào ra. Chắc chắn rồi, con gái ạ, tôi nói. Chắc chắn rồi.